Không? Đó hẹn ngay tại cái quán này mà sao không thấy mặt cả là làm sao vậy tối hôm nay là cuộc hẹn rất là quan trọng Không có vắng mặt được Không có làm bể mặt tôi được Mà giờ này không thấy Hẹn từ hồi sáng sớm tôi đã đi Giác 5 giờ sáng tôi đã có mặt ở đây rồi đó quán chưa mở cửa là có rồi Mà giờ chưa thấy ổng đâu hết trơn á Bực bội ghê không Trời ơi ông hùng, hùng Lửa ơi Hùng Lửa Ba Hồn chính dưới Hùng Lửa ơi Ngoan đi đi Hello Sorry sorry Trời ơi, ở đâu vậy? Sao cửa chính không đi chung toilet ra vậy cha? Môn phải đi cửa chính, đi cửa chính đủ mấy xe ôm đòi nợ sao? Phải đi gọi nhà bếp. Xe ôm không hay thấy gái chung như rộng ra đứng rộng à? Đi ra, ra à? Bùng ca nha, bùng nha. Hai! Em sao à? Hai! <cười> Hai! Đau điên ơi! Lớ lớ! Trời ơi! Bữa nào tới cũng gặp mấy bạn già này hết trơn hết trọi. Sao rồi, chiếu tướng là phải không? Lúc con sỉ xuống nè, làm sao pháo nó, nó chiếu được, thấy không? Giỏi quá, hồi tao đánh ông bòm đầu bây giờ á, lại đây ngồi dùm con này cha. Trời đất sao vậy? Cái đồ gì thấy gớm vậy? Cái gì gớm? Trời ơi, sành điệu, vẫn sành đại Chứ Đây phải mới sành bận. điệu, đây mới sành điệu, em dòm đi. Dòm đi, thấy không? Từ trên xuống dưới quá sành điệu, cái gì mà nó bụi bậm là nó sành điệu. <cười> Ờ, sành điệu mà ta sang trọng ông rồi giống gì, rau đâu không à, bực bội ghê, vậy mà tôi gu gu yêu sao yêu được, không biết hay dễ sợ Xin lỗi em mà từ hồi hùng lửa này bước ra giang hồ chưa biết thua thằng nào Bây giờ em không đồng ý cách ăn bận phải không Về, bye bye Thôi. Quay lại cái coi nè Ghít dễ sợ à, già tóc mọc không nổi luôn, vậy nên làm như nít vậy, anh hỏi chút cái giận hơn chút cái giận à Ghét quá à. Không phải đâu! Trời ơi! Quá! Không cách! Ây da! Đi đâu này? Tổ! Vậy nó phải được không? Hửi, hửi, hửi cái lỗ tai! Đó, cô đen mới vậy là hửi, hửi, hửi cái lỗ tai! <cười> <à>? <cười> anh thì à? Ừ, sao? Em ấy ừ. không phải là chơi anh đâu, ừ. biết không? Nhưng mà hả? Hôm nay là rất là quan trọng! Quan trọng là quan trọng sao? Sao quan trọng? Hôm nay em bắt anh ra đây là để gặp mặt con nhỏ bạn của em, à. bạn của em nó có thằng bôi nó có con hả? Bôi <cười> là, là con trai đấy, nó có con trai hả? Bôi boy là boyfriend á ông ơi À, là bạn trai hả? Ừ, ừ nhớ, nhớ rồi, nhớ rồi Boyfriend của nó là Việt Kiều Hiểu vậy không tin Tụi nó xì ti lắm Đó, bởi vậy hả em bắt anh là ăn mặc sang trọng, không phải sang trọng mà xanh điệu lên để... Được. Xanh điệu sang trọng Xả cái mối hàng này ra là xanh điệu sang trọng liền Đã thấy không Nó khác liền thấy không Đã Thí thức liền Bây giờ muốn anh làm gì Đó Em biểu anh ra đây sớm Để Ủa? em dạy cho anh Tiếng Anh Đó Anh văn đó Yến đó Hiểu chưa Để cho biết nói chuyện với người ta Lỡ đến đây nó chào hỏi Làm sao anh biết được Trời ơi Cái người bên kia dễ vậy Có cần phải bắt anh học tiếng Anh không Bà Mẹ à. Ở còn những giai là tục tiểu quen rồi thì bà rồi. nội nó khổ quá, có gì cũng bắt bẻ hoài xin lỗi. Dễ, dễ học lắm anh nghe lời em đi em thương em thương em luôn cái chục chân của em hiểu chưa? Dù em nghe dù em là anh ráng ha. rồi, giờ học sao? Bây giờ người ta đến đây nè, ừ. người ta chào hỏi anh, ừ. anh mới đứng lên, anh hỏi người ta là ha hoa du rồi, rồi người ta trả lời là I'm fine and you? À, "You đi. Dút, dút, dút. You à, you, you. You, you là bạn, còn bạn. À. à đó là tiếng Anh nó lên, nó lên ngược, à, nó rồi. ngược lên rồi đó. Anh phải bỏ lên không anh hiểu? Không? How are you? I'm fine and you. À, bây giờ anh trả lời lại là I'm too hết. I'm too. Rồi, rồi sắp trời giỡn nè. Đây nè. Thí dụ như bạn em nó xuất khi đằng kia phải không? Đúng. Anh mới gặp nó phải không? Quen Giang quen rồi Gặp cái kênh kênh, chửi chửi chửi chửi trong miệng nữa Giờ sửa tướng khó quá à Sửa lại đàng hoàng anh sao mà người ta là vịt kiều đó anh ơi là bể mặt em hết trơn à Sửa cái mặt hiền á Ừ mặt hiền lên ngay Khoan khoan khoan chưa chưa Cái này hình như là, là sao vậy, thiếu thuốc hả gì vậy à? Đúng rồi, cái này đừng làm như thiếu thuốc em ơi Thôi khổ ghê nơi không phải đâu Tưởng có vậy cười lên, tươi lên, tươi trắng lên Tươi trắng lên Tại, phải không? Tắn tươi trắng nè Tươi trắng lên nè Đó Á Dưới nhẫn hơn Dưới nhẫn hơn Hỏi anh, hỏi anh Bắt tay nè Á Đó Who are you? Á How are you? À. À, à. Em, nó trả lời I'm fine And you? Á Đúng, đúng thiên đúng, anh? anh. Em, hai phái FINE À thôi, không phải thôi I'm fine And you? Anh em... Anh lời là em tu, em tu hết. Em tu. Mãi trời ơi. ơi, tưởng gì? Học tiếng Anh là sở trường của anh ta vì không thèm học thôi chứ. Học là tiếp học một tiết thu mười. Trời ơi, đó, bởi vậy không biết sao. Hôm nay thông minh đột sức làm như có ai dựa anh, sao anh? Trời ơi, chủ <cười> gì em làm như có người âm giữa anh vậy đó? Ôi, bữa chạy anh đâu có nhớ đâu. Trời, hôm nay nói một lần nhớ liền à. Vậy thưởng đây. Thưởng anh ờm này, ờm, trời ơi khoan đợi anh điệu, chút, điệu. anh đợi anh chút xíu, tay hết chân hết trội này, trông nó tự nhiên là phun mưa cái mặt vu nó trơn, sao dữ mà, bạn em nó có mướp không? Mướp thì cũng có mướp, nó đẹp lắm mà con quỷ cái nó nó, nó chảnh chẻ nó đổng đảnh thấy ghét lắm. Thiệt hả? Ngày xưa em với nó suốt ngày ganh tị nhau không à, xem coi ai là, là thành điệu hơn ai anh hiểu không. À... Mà bà em nó nói ra thì bất tức ghê vậy. Má, má ơi má, hồi nãy má có biểu biểu con đừng có chửi thề bây giờ má cũng bà này bà nọ quen <cười> Bởi vậy từ trong máu mà sao không bao giờ bỏ được, bởi vì tập tầm giết cũng vậy à. Mà anh biết sao không? Không à... bao giờ em đu lại nó trơn nó tức tối lắm mình hiểu không? Ừ. Bởi vì hôm nay nè Nó lấy chồng về kêu thế nào cũng nó đi qua bệnh Cho nên hôm nay em phải gặp nó Chăn mặt nó Em đánh, đánh Em yên tâm Trời ơi tưởng gì nó gặp hùng lửa là coi như đời tụi nó tiêu rồi em Anh sẽ giết tụi nó như giết một con dẹp à. Em chỉ cầu mong có vậy thôi đó anh ơi Yên trí đi Cũng quán cho một ly Sữa uh, hồng dịch đi Ừ, được không, mỗi giờ quá biết Đi không đâu có đi đâu đâu à, Cũng đi gần thôi, đi châu Âu Đó, Trời ơi, là thời gian nó qua nhanh ghê á Bay qua Pháp, bay qua Anh ghé thì Điển chút xíu ghé hà Làng ăn sáng tối ghé là ở friend chút xíu uống cà phê Mất mấy tháng trời vậy à Trời ơi, sao vậy Trời ơi, sao lúc này bạn, trời ơi, sao trời ơi bộ bị đánh ghen dữ lắm, sao mà tóc còn có mấy cộng người ta sợ đầu hả? Trời ơi trời ơi rồi sao ăn mặt trời ơi sao trắng đen hai màu tưởng đi khiên hồn Trời ơi sao da dẻ đen thui trội sao đen hơn mình vậy Sao mà tự nhiên bè lù quá vậy mở miệng ra ốc cóc... Để cái sóc óc. Ông có chứ đâu phải nghe Nè biết sao? Bộ, bởi vì đi nước ngoài nhiều quá nên nó không biết gì đâu. Rồi đi bằng đứng cái tưởng đâu làm, không nói đâu sợ nó vậy. Trời vui quá à lâu quá mới gặp nên mình vui vẻ. Nè này biết sao? Bạn không biết đó. Thời trang bây giờ là mu đen da nâu mà. rồi đâu phải tự nhiên mà được vậy đâu. Tốn cả đống tiền mới được đó. Nó nói hết đi tennis nè, đi đi bơi. Đi đi bơi xong mà đi ba đi ăn cộ nó chung tùm lum nó cởi đây đâu có hết đâu cộ nghiệp quá ha. người ta đánh trên rồi bây giờ mực mướn bạn vô lượng bắn chạy tới chạy lui vậy đó hả họ thằng nào mới đen dữ như nè chạy ngoài nắng mới đen dữ như nè. nè rồi đây cái người ta bơi lên rồi bạn đem đồ ăn chúng ta ăn đó chòi toàn nghiệp quá hả <cười> À, bà nói nghe nè, Hả? nếu mà bạn sẵn rỗi vậy đó, à, bạn có tiền vậy đó thì đi nước ngoài chơi một chuyến cho biết với người ta. Thôi trời có chứ. ở nhà với mẹ, biết ngày nào không? Thôi trời có. Tao nói đi nhiều lắm, đi nhiều mà đến nỗi ngàm ngán ngược lên tao não rồi. Rồi gì có chưa biết ung thư não á nha. Thôi trời làm gì có, khám bác sĩ rồi não tốt lắm. Mà đi du lịch bây giờ chỉ thích hợp với dân nước thôi. <cười> Chúc cả. Trời, bị hoa lao hả? Hắn ta bị hoa lao hả? Không phải đâu. Sao vậy? Ánh hiệu tình yêu của hai đứa mình trời, đó. Trời ơi, ánh ám hiệu tình yêu này chắc phải đi chích thuốc. Thôi, chị em nha? Ở Đây là anh hùng boyfriend của mình đó. Trời ơi, trời ơi boyfriend đó hả? Ôi trời ơi. Trời ơi, nhạy quá. Thôi hãy dừng 5 things Hi, how you? I'm fine, thank you too. Oh, trời, ơi, trời, tiếng Anh quá, ai, yến quá giỏi. fan của bạn. Và từ giờ tưởng xe ôm chở dạ? bạn tới. Qua vẫn nói chị cho mang nhục biểu thay đầu kia cũng chịu thay. Thôi nghĩ sao vậy trời? Đi sao không? nếu mà nói mà xe ôm ấy thì ảnh là người chạy xe mà đẹp trai nhất thành phố này. Lấy oh. xe tải nè. Trời, ơi, nhìn, cái dáng là biết container rồi. <cười> yeah. Ủa? mà bò của bạn đâu mình không thấy vậy ồ hả, bộ của tôi đâu rồi kìa? à, bộ của tôi đang tìm chỗ đậu xe. xe gì kìa? à, xe hơi. xe hiểu gì nè? à, Lexus nè. À. à không, bởi vì người không có sành điệu nói ra không có hiểu gì trơn. Lexus. à, Lexus. trời ơi, nguyên cái quán cà phê sang trọng gì nè, mấy bạn biết không? nguyên cái cà phê sang trọng có chỗ đậu xe. ở thôi đi bà ơi. ời, đỡ cờ, có tiền có tất cả ở Việt Nam cái gì vẫn có tôi biết rồi, nghe nói có tiền vậy chứ bạn còn xài gì mấy cái hiệu mà ngày trước bạn ưa xài mà nó hơi bị rẻ tiền á, a Gucci, a Chanel, a LV, rồi à Versace gì không rõ. Nói tiếng miền hả? Ủa, Ủa, người trời người ông sành điệu hàng, gì chơi mà. Hiệu à? hàng hiệu của á trời xong có được. Sao? Ta nói phi hàng hiệu bất thành sành điệu mà. Là sao em? Có nghĩa là không có xài hàng hiệu không phải là dân sành điệu ông nội ơi. Trời, ừ, trời trời hai người quen nhau. Mà giản giảng giảng như mẹ giảng cho con vậy chứ <cười> Ồ <trò. cười> ghê quá à. à Nói chung là bạn xài hàng hiệu nhiều quá phải không Mà sao bạn để anh ấy te tua nhìn thấy ghê quá Bộ hổng có thấy ái nái trong lòng sao à, Thân à bà tắm. Nãy giờ thằng này nhìn dữ lắm rồi nha bà tám, lửa nó đang lên kìa bà tám. Bà mới nói cho bà nói lại xin lỗi à. Nhìn là biết Dòng rồi. người là biết liền. Nhìn cái mặt ông là biết lửa ông đang lên bị cái đầu như cái đuốc kìa nó thấy gớm à. Thấy không? Đi cái thùng đồ cát như ta liền. Sao? Cái này không phải rác nha. À. Tự xé à. Chớ, trời ơi trời ơi, mà tự xé gì có điên, thôi mấy tự xé đồ mình chứ ai bình thường mà đi xé đồ. Chưa đâu, mai mốt á, bồ của bạn còn hai cái động tác nữa. Có hai động tác gì? Là bứt tóc móc mắt hiểu không. Bà nói cái gì? Bà nói Chị chị nói bình thường thôi, nói Xin lỗi à, xin lỗi đàn à. Đàn ông thực sự không có nắm giận với phụ nữ nha. Ê, một xế là 100 đô mà sáu xế là 600 đô. Trời ơi. Ừ, đúng đúng đó. Cái áo là thấy khác người liền. À, biết là khác liền Và à. Và sá xí. Đã thấy ông ba cái đồ sá xỉ, mà đêm mà mặc là sao trời thấy gớm à. Trời ơi, cái bộ vậy bây giờ đàn ông vậy nó mới ra man. Trong lực thấy không? trời ơi, đàn ông vậy man, man là mad, mát là, mát là khùng nó còn không chịu khùng nữa. Trời ơi, đàn ơi man cái gì? Man là đàn ông má ơn mà tiếng anh ta đọc là men. Ôi trời nếu mà anh giải thích chi vậy, bạn em nó đâu có hiểu đâu. đúng vậy. sao hiểu? My họ chỉ thích những người đàn ôngẻo lả như con gái vậy thôi à? ờ đúng rồi là tại vì sao? tại người ta là dân trí thức, người ta ăn học, người ta đâu có thời gian ăn. ai như bên kia nó suốt ngày ăn như con heo, thành ra mới vậy đó. đó nói, bên ta nói á, bên ta đầu óc nó đơn giản thì tứ chi nó giảm vợ bị nó bồi bổ vô thịt hết trơn rồi cái đầu đấu còn miếng chắt sám là bưng ngu là vậy đó. rồi, <cười> rồi cái tiếng tao cái thằng chó ai tiếng kiêu, ai kêu chó ai đánh lên mà là tiếng Việt sao? Ok. Oh, yeah. Ok. Oh, yeah. Ok. Oh, yeah. Ok. Oh, yeah. Kê Zin. Kê Zin giới thiệu các bạn đây là Kê bạn trai của mình boyfriend. Kê Zin. À Ôi. Chỗ quán cà phê này khó đậu xe quá. Anh chạy vòng vòng vòng vòng ừ. cuối cùng nó nói thôi lũi vô vép nó đậu đỡ đi. Ơ giời nó cứ bảo đảm con trái không? Thì nó, nó nói sao anh nghe vậy thôi. À, anh mới đi ngõ từ ở phía sau ra đó. Là phải chưa qua restroom. Ờ And yeah. Chi? hơi bị không, không sao không sao và đây là cây dìn cây dìn bạn trai tôi no no hả anh không phải là kevin mà anh là kevin oh, sorry. Oh, sorry. em đọc chưa cứ chưa có đọc kevin nhà đây là kevin à, chỉ à. có ba má anh mới có quyền đổi tên anh thôi dạ. còn nếu mà em mà muốn đổi tên anh nó là em đứng ngang ngang với ba má anh rồi đó oh, yeah. bây giờ em muốn làm má anh hay là muốn làm vợ anh em làm hai loại lương <cười> bó tay rồi em phải bó chân lương à, trời ơi trời ơi, nơi ái mộ quá à. thấy chưa dân trí thức ta nói chuyện có khác ghê không lên nữa không phải trí thức đâu sao? thằng này tại nó dị tật bẩm sinh cái lưỡi nó đầy hơn cái họng cho nên dân không phải thằng điệu thành ra không có biết nghe tiếng nước ngoài oh hello hello oh, hi, hi. hi. hi. how are I'm fine, thanks. And you? I'm fine. Oh yeah, I'm too. Trời ơi, quá. À, trời với, à, tui, quá. Tui tui quá. Xa, hổ, hổ, I don't know. Ờ không phải đâu. Anh giỡn á mà. Trời nói sai ơi. rồi ông nội không biết tiếng Anh thì thôi đừng có nói. Nói rồi nghe lộn trời, lắm. Hey, Kevin. hả? Trời ơi. <cười> you, bao nhiêu niên kỹ? À. À. Nhiên kỷ là bao, bao nhiêu là... tuổi hao ố ra dìu. Tức là bạn cầm tin con thú gì đấy. Con quá thú gì đấy. Đây, đây nè là chọn hơi mệt ghê là fork, chicken and beef, bò, gà, vịt hay heo, gà gì đó. Oh yeah. Fork. Oh, yeah. Con heo. Con yeah. heo ăn cam. Anh no, no. Ờ, ở Việt Nam con heo ăn cám Còn ở bên Mỹ đó Heo không ăn cám Ăn gì? Ăn cặn của phở thôi Quá thú Quá thú À, à. à. à. Con, uh, à, à uh, uh, I am con cat Cat, cat. Ah, A. cat. Mèo, mèo. À, Con mèo, mèo. Oh mèo. yeah, mèo. yeah. Mèo. yeah. Uh, Việt Nam có câu là Không có chó bắt mèo ăn Cơm oh, yeah. Ôi ghê trời, trời trời trời Hú hồn quá à Ăn cơm chứ không ăn gì hết à, à, yeah, yeah. Trời ơi em em chưa dạy câu này mà sao anh hay quá vậy Vậy mới là vô của em chứ trời ơi Thấy khẩu thầm em à chết luôn vậy à trời ơi Hỏi tiếp What do you do à, à, Là hỏi làm nghề gì hả What do you do business Buzi Buzi Buzi No no Để em nói cho Tại con kia nó sổ em cũng phải sổ ra chứ best oh, okay. làm ăn đó, làm ăn mua bán là best ness. À business, làm ăn mua bán. À thế combo của bạn làm nghề gì? Ơ để để em anh trời. Ơi. Anh đâu có làm gì đâu. Anh ngồi không cũng hốt bạc. À biết rồi. Là làm nghề gì nói đi mình. À ở không mà cũng hốt bạc có nghĩa là là ăn mài hả? Đó thấy chưa. Mày cỡ tướng này mà đi ăn mài thì chỉ có nước bị người ta ăn thịt thôi. Bởi vì sao nó mập quá mà người ta ăn xin người ta phải ốm yếu người ta mới cho. Còn Thấy mọc quá, anh ta ra ta xé thịt, anh ta ăn, ta đỡ tức. Oh, yeah. Trời ơi, Có, đâu làm gì tới ăn xin Giữ ăn mài Giữ vậy làm gì? Nói nghe cái giật mình liền nè vậy Trời ảnh Có mấy cái khách sạn lớn Ở Sài Gòn này nè Đó bởi vậy ngồi không Cũng hố bạc nữa đó mấy em tinh về Nó mướn phòng bộ Nó bộ bắt ngài kiếm bạc triệu Bạc triệu bạc Trời liệu. ơi tiếc quá anh ơi Em hổng ngờ nha Trời em dưới triệu với anh Về làm xấu hổ Có mấy tháng không gặp Mà gu của bạn Bây giờ chọn bạn trai quá Là trời ơi quá tệ rồi Gì đâu mà tệ Sao không tệ Trời thời buổi giờ có tiền là nhào vô làm thôi à cái gì đâu mà tệ. Ủa mà nói quá à, bạn trai của Bồ làm gì mà ăn mặc chỉnh tọng quá vậy? À. Đúng gì đúng, đúng gì introduce, tự giới thiệu đi. Ok. Yeah. À, mình làm à... nail, neo Nó mổ heo Nó mổ mấy con Nó, nó, nó, nó Bạn không phải dân thành điệu khó nói chuyện quá à em. Làm nail, ok Có nghĩa là ok um, Ok, làm móng, ok oh, yeah. à, em, yeah. em hiểu rồi anh ơi Làm móng tay, móng chân oh. Sắt cái vỏ đi từng nhà no, nail. Nail. Nail. Nail. Nail. Nail. Sách giỏ đi từng nhà, lại ở chỗ của mấy bạn Ở bên cô có bàn đoàn hoàng yeah. Không phải sành điệu nói chuyện khó chịu quá oh, yeah. <cười> Nói chung là cũng là móng tay móng chân thôi đúng không? Yeah. Mà sao, anh thấy không anh? Trí thức quá à ờ, đúng Biết thúc thèm kia dùng trí thức mới đeo kiến, phải không? Oh. Đúng vậy đúng, vì sao có đâu? đeo mắt kiến là trí thức? Yeah. Mắt kiến không mà Tại phải đâu yeah chả bị cận, không biết bây giờ hãy đeo kiếm vô để à. làm móng uh, sợ mà chúng uh, uh, da thịt của người ta chảy máu đi ở tù sao? Đeo cái, kiến đó. À, cái đó là tại vì người ta có lương tâm nghề nghiệp, người ta sợ là có như ảnh hưởng tới khách hàng, à, mà có nhiều người muốn làm móng mà không có cửa để mà làm đấy nha. À. Thôi đã, khỏi chửi, chửi gì vậy nói quá, nói gì vậy, gì vậy? Bởi đân cơ rồi lên cơn sorry, rồi. Sorry, sorry. Anh muốn xử với gì? Vậy? Để xử thằng này. Ờ thử. Ê Kevin, nãy giờ đứng nói chuyện càng bổng mẻ luôn. Đi coi Kevin qua đây. Không nghe? Qua đi cô Mi. Tôi với bạn lần đầu gặp gỡ Trời. mình đi làm tí huyết ha. Không được chứ chúng tôi đâu có làm gì đâu mà tại sao lại xin tí huyết vậy? Không, no. Trời, Trời nói không hiểu như hiểu này, ơi nói chuyện gì này sự quá quá. Tí huyết là cháo lòng tiết canh đấy trong lợn đấy hiểu không trong oh, lòng, yeah. đó, lòng mà đó oh, yeah, yeah. Oh. Trời ơi, nghe thấy ớn lạnh quá Trời ơi, nghe tới thấy thì ghê quá à Nổi hết da gà Trời ơi, bạn đừng có nói với tôi là bây giờ Coi như bạn coi như có cái gu là model là quen với lại kiểu mà giang hồ Rồi ăn nói hầm hố ừ. Rồi nói ra cái Trời giọng cũng... đó tố Thôi đi bà ơi, cái gì vậy? Cái gì mà ghê sợ, đâu có cái gì đâu rất là bình thường Con gái bây giờ phải quen với những người đàn ông như vậy đó ừ. nè Chạy xe mô tô Ăn mặc hầm hố Anh nói cũng tố Có số ở giang hồ như vậy mới coi là sành điệu Còn Eo lạ hả, trời ơi xưa kìa anh ơi, xưa quá à bạn ơi chắc bạn đi theo không kịp người ta rồi bây giờ cái chuyện mà quen mà ăn mặc về nè ăn trọ hổng còn nữa đâu Thế bây wow. giờ đen con gái phải quen với việt kiều hay là ngoại kiều rồi đi ra đi vô nước ngoài như đi chợ gì đó ừ. nhiều khi sáng thì ở mỹ ừ. trưa ở singapore cái chiều ghé hồng kông không có làm gì hết thèm cá lóc qua bển mua về nấu canh chua <cười> nói chuyện một cái nó nói một cái là tự nhiên xé rồi được xé là trời ơi con nhỏ này nó nói em tưởng tượng tưởng nó không phải người nó chim hay sao nó bay từ sáng bên đây chiều bên kia đó đó mới là đi hả em nói vậy là là em quen anh chỉ là thành điệu thôi hả cái tình yêu phải là thành điệu chứ không phải thương mà thôi mà tự ái cái gì Kevin ơi Kevin mình không là sao? đàn ông ra đời chơi không bao giờ sợ lỗ được, nha chỉ có lời thôi nha Đó. cỡ như mình mà quen được mấy em nhà lành là có phước bốn năm đời rồi ơi <cười> phải lành non mới là rách mà không béo rách mà theo giá là ok rồi trời ra chơi thì bất cần gì thân thể nữa đúng không cơ à, đúng à, vậy nó thổi câu chuyện người nói rồi người khen rồi bây giờ gì muốn cái gì đây nhìn thấy ghê quá à ghê. gì nữa bây giờ không có nói nhiều bây giờ bạn không thích xin tới quyết mình làm hai bộ hài cốt, cái gì ở đây hai bộ, cái bộ hài, hài cốt, bộ hài, hài, hài, hài, hài, hài, hài, hài, hài, hài cốt là gì là cốt là gì quát cốt quát hài cốt, rồi chắc nữa nói chuyện với tụi này sao tôi mệt quá, hài cốt tức là đi nhậu với xí quát đó cha, everyone là bảnh mày như con cá cảnh, bây giờ mày chảnh phải không? Ơi, Số mày à, mày phé thùng thùng ông nội mày cũng là thùng phá sảnh. Trời, trời ơi, ghê quá. Trời ơi, ăn nói thấy ghê Được. quá. À, à. Đúng, đúng, đúng là, nhìn, nhìn là hạ lưu á, bà em quen hạ lưu hạ cấp. Dạ, yeah. đúng rồi em đâu có ngờ tụi nó cơ sở hạ tầng dữ vậy thôi, thôi đi. Thôi mình đi em ơi, let's go. Yeah, truyền yeah. thắng, truyền thắng. Giỡn lại bỏ đi kìa, trời. thấy không? Không phải là chửi ông lại bỏ đi no. mà dân có ăn học, không có hơn thua với mấy người, không có học yeah, yeah. À, Học neo chứ gì ừ, Học neo cũng là dân có học Ôi, cái tướng gà mái mà đòi hơn thua với hùng lửa <cười> Với cần một cái diêm quẹt ta đốt trái liền tự hào có bồ như anh phải không? Chỉ có thắng chứ không bao giờ biết thua. Đó, <cười> như vậy đó, vậy mới gọi là sành điệu đó. Trời đôi. <cười> Mà thôi đi mệt quá à. Bây giờ nói chuyện ngậm thấy không hợp nữa chứ gì? Không hợp nữa thì chia tay đi. Mạnh nay nó đi, đường ai nấy bước hiểu không? Nè mà nhớ có đi qua bên nước ngoài á làm mông á kiếm tiền chút xíu nhiều nha. Được rồi, mình sẽ cố gắng làm ăn lương thiện. Còn hai bạn ở đây á mai mốt lỡ mà nó nghe nè, có Hả? bị Bác mà sắp tử hình đã nó nói với mình gửi về cho ăn bữa cuối cùng để, Nói gì nói gì Bọn đứng lại nói đi Tử liền à Trời ơi ghê quá. quá Bây giờ mới lộ Người ra Người gì khoái ăn máu với lại ăn hài cốt không à Thôi đi ghê là Thôi đi hơi để, để, hơi để, để, hơi để. Chỉ có ăn bánh mì nè Trứng nè, nè Rồi chỉ là uống rượu chát thôi Uống rượu đỏ với lại tí canh đâu có gì khác nhau Trời ơi Mà bồ của bạn mới ăn Đó ăn sao? Trời ăn cá mà ăn trứng là diệt tận trong trong trứng nước luôn á. Ờ không có tu á sao nơi thiện tai thiện tai. Trời ơi đồng. Đào, các anh chị. Là dạ, 4 4 3 2 2 3 Rồi, xin các anh chị vui lòng được không à? Trả lời hết luôn. gì. đi. Dạ, câu hỏi đầu tiên, em hỏi các anh chị là sự kiện của xã hội làm gì cho các anh chị quan tâm nhất ạ? Sự kiện của xã hội, cái này là thuộc dạng trí thức rồi Mà trí thức à, thì bên đó không có cửa Trí thức là bên đây Dạ, yeah, xin mời anh Có đeo mắt kiến là trí thức chứ không phải cận đâu Không, không, nó đeo kiến tại vì nó bị cận à, thôi để no, nó Không, nó không phải cận no, trí thức no. đó Trí thức, tôi là trí thức mà <cười> Tại tôi ở bên Mỹ đấy. đó à, đi, đi. À, Tôi rất là quan tâm ừ. Đến những anh hỏi cái gì quên rồi em muốn hỏi là sự kiện nào của xã hội làm các anh chị quan tâm nhất oh yeah sorry nhớ rồi nhớ rồi Thôi đó bởi vì tôi đó tôi là người ở bên mỹ đó các tôi rất là quan tâm những cái sự việc mà sự việc xã hội là là tôi nhớ rồi tôi là tôi bên mỹ anh là bên mỹ tôi ở bên mỹ đó thì nó có nhiều tôi rất là quan tâm yeah. mà việc quan tâm nhất của tôi đó là chính sách của chính phủ chưa tôi còn nói tiếp chính sách uh, nhà cư của chính phủ à. đó là, là tôi lo nhất là cái vấn đề đó yeah. còn những cái vấn đề khác chưa, chưa tôi nói, chưa nói hết mà, hết mà. nói hết nói đây. còn những vấn đề khác đó thì tôi không biết à, quá. đây nè thế anh nghe tôi trả lời nhé gì tôi quan trọng rồi, anh tôi anh. không phải bên Mỹ tôi là dân quận tám quận tám phải đâu vậy tám phải qua cầu chữ Ý qua cầu chữ y cứ hỏi hôn lửa dẫn tới cầu ba tan cầu rồi, giống rồi giả Chắc... vậy cầu ba tan xong đến cái cầu chữ Ý qua cầu ông lãnh cầu trời. ông lãnh ta đi tới cầu chữ u không một cái cầu nào mà ta không ngủ ấy mày muốn tao trả lời về tao là dân chơi cầu bạc cảnh trời ơi trời ơi, ơi nó vấn đề người ta đâu có hỏi cái đó đâu trời, trời, trời, trời ơi trời, trời, trời ơi nó vấn đề người ta đâu có hỏi cái đó đâu tụi nó hỏi gì tụi tao hỏi vấn đề quan tâm, nhất xã hội nè. quan tâm nhất của xã hội nè cho trời quan tâm nhất của xã hội hả tôi chỉ xin một cái thôi cho thằng hùng lửa này ra đời không thua thằng nào dạ Trời <cười> ơi, Quan tâm cái gì á quan, quan, yeah. quan tâm cái gì Quan tâm cái gì á Vấn đề ăn thôi Quan tâm cái gì Quan tâm rồi? cái gì ông nội tao cũng không lỗi. biết tao biết tôi biết rồi đi. Thôi đừng có ghi ông nội đừng có ghi, tôi đâu biết quan tâm gì đó à, em tỏ lời đi em Trời ơi, chị có gì đó mà cũng không lên thân nữa, cứ nói dành dần như là à, à, bây giờ tới tôi nha à, Alo, alo, à, nghe chưa, nghe chưa À, à bây giờ tôi á, tôi chỉ quan tâm đến à, vấn đề thời trang thôi à, Thời trang á, thế giới mà ưa chuộng cái gì là tôi có cái đó à Trời. Nhưng mà nói tới thời trang á, thì nghe em bắt má rồi đất ơi, anh biết sao không, bữa nọ nè? Trời con nhỏ kia nó mặc đồ sao không biết nữa Cục thịt với mỡ nè, đưa ra một đống luôn Vậy mà mặc đồ lồi lên tới cung lên, nghe ghét ông Bây nó không có giống tôi tôi là phải tôi mặc đồ Trời ơi, trời ơi, trời ơi nó là như tôi, tôi kêu nó hết rồi quá, bạo lực quá, bạo lực quá tôi mặc đồ thừa chứ, nó phải đó, tôi hết rồi Mẹ cảm ơn chị Thật quá Dạ, dạ con chị à Dạ sự kiện nào của xã hội làm chị quan tâm nhất? Cảm ơn nhiều lắm, dạ Àm cái uh, sự kiện mà tôi quan tâm uh, hiện nay nhất đó là tôi quan tâm uh, tôi là tôi sắp theo ảnh về Mỹ, Trời ơi, nó thì tôi không ảnh. biết là cái phái đoàn phỏng vấn nó có tin tụi tôi là vợ chồng thiệt hay không để mà nó đưa nó cắt cái giấy cho tôi đi, nó đừng ở lại là tôi quê với bà con ăn sớm lắm, lúc <cười> <cười> này tôi nổ nhiều quá rồi với là tôi mượn nào tôi nói nhiều lắm tôi không đi nhà tôi trả, <cười> tại vì tôi sắp sửa một số cái, rồi cái quan tâm thứ hai nữa là khi mà tôi đi rồi thì đô la với vàng á, nó bất động như thế nào nó lên xuống nhiều, ông tôi lỗ với bà nội hết dạ cảm ơn chị dạ câu hỏi thứ hai em muốn hỏi các anh chị là các anh chị có ước mơ gì cho tương lai không ạ trời ơi ước mơ anh vượt qua mộng ước mơ anh rồi em ước mơ đơn sơ lắm em ước mơ em được ở villa chạy xe Toyota ca di động mộng đô la dạ hết dạ, dạ còn anh ạ Em ước mơ Em nằm mơ hoài à. Em ước mơ ngày đòi rõ em bước ra giang hồ Người ta cũng biết tên em Hùng Lửa à, Cảm em... ơn anh Quá dạ. tầm thường, những ước mơ quá tầm thường Dạ dạ con chị ạ Dạ thưa, dạ kính thưa Dạ xin thưa Là ước mơ của em Là em muốn Hòa bình cho thế giới trời ơi, trời ơi. À, à, bà, mình... ơi, cái nào? Phải... Chút xíu Hòa <cười> bình thế giới đâu đây nữa trời Sao mà mỗi lần em nói điều này Tất cả mọi người chung quanh em đều xỉu Em không hiểu vì sao Nhưng mà đó là thật sự trong lòng em mà Anh ông nghe người ta nói sao Anh ông biết lúc mà mấy cuộc thi Hoa hậu Mấy Hoa hậu hỏi tới cái nơi nói Em muốn ước mơ hòa bình ừ. cho thế giới Tất cả mọi nơi đừng có chiến tranh Để mọi người sống trong an là hạnh phúc oh, yeah. Đó là Hoa hậu nói đó oh, yeah. yeah. Dạ gì yeah. <cười> Dạ cảm ơn chị. Dạ dạ, dạ còn anh nè. Anh anh nước mơ gì hồi nãy ước mơ chị? À zin tôi yeah. Tôi ước Mỹ. mơ tôi tôi ấp mê, yeah. tôi ấp mê, tôi, tôi, tôi, tôi ước à. mơ là kiếm thật nhiều tiền, à. nhiều tiền, nhiều tiền và thật nhiều tiền. Để, để làm gì? Để nuôi cái con mẹ hoa hậu này nè. Oh, ah, ah, dạ dạ xin cảm ơn anh. Dạ, dạ. À, còn câu hỏi <cười> cuối cùng. Dạ các anh chị làm gì để cống hiến cho đất nước à Dạ cống hiến. Dạ em hỏi với Ủy đó trước đi ông nội công hiến đi, tôi mắc mơ gì, cô công cũng công hiến. trời ơi, trời, tôi lo chạy không công hiến gì nữa, ông công hiến đấy. dạ, dạ xin cảm ơn. Trời ơi ông ơi, công hiến cái gì, ăn nhiều chúc xài nhiều một chút có nghĩa là vậy là thấy công hiến rồi đó, hiểu không? dạ, dạ, cảm ơn. dạ, dạ con chị ạ. Dạ thưa Dạ kính thưa và xin thưa à, Tôi sẽ thưa Và tôi sẽ nói à, Tôi công hiến của tôi Tất cả tiền tôi đoạt được hoa hậu Tôi sẽ làm từ thiện trời Tiểu nữa trời trời ơi. Tiểu nữa tôi nói thằng này người ta cũng siểu vậy đó, à, tại vì uh, tôi uh, tại vì sao mà tôi làm từ thiện, tại vì tôi muốn một phần nào xoa dịu nỗi đau của người khác và cái thứ hai nữa nó không phải tiền của tôi, tiền của thằng này, thằng <cười> <cười> này thế thế thì mình chia tay nha Hinh đi sao vậy mình chia tay đi tại sao vậy tại vì uh, anh anh kiếm thật nhiều tiền ừ. là để anh lo cho em thi hoa hậu À đúng rồi ví dụ mà mai mốt em đoạt giải hoa hậu thì anh lấy cái tiền thưởng của em anh bù lỗ ừ. vào cho anh còn cái này em như em lại lấy cái tiền mà à, à, à, đó của anh anh đi đi làm từ thiện đó à, à. Oh, không được đâu thế thì tiền nào anh làm cho nổi nhá thôi thôi, thôi thì... à, à, à, đi đâu vậy đi đâu vậy dạ ai cũng xin cảm ơn các anh chị dạ, dạ từ... phỏng vấn của em đến đây là hết rồi nhưng à, mà cho hỏi là... đi em ơi ừ. bây giờ cái phỏng vấn này mình sẽ lên báo nào da cái đài nào sẽ phát tuổi này tại vì hồi nãy em nói chuyện rất là trịnh trọng sức để dễ thương mà rất là lịch sự dạ dạ không có báo không có đài nào hết đó chị chị chị em là gì dạ em là sinh viên thực tập sinh viên dạ tuổi em đang nghiên cứu tâm lý của giới trẻ ah đúng rồi tâm lý của tuổi chị đó dạ. dạ thật sự em rất ngạc nhiên các câu trả lời của anh chị ôi sao ngạc sao nhiên và câu trả lời hay hả dạ người như các anh chị sống làm gì cho chặt đất à bây giờ nó nói gì, gì đấy hả Em chưa xác định là nó nói vậy Người như các anh chị sống làm chi cho chật đất là nó rủa hay nó chửi Xong Không rồi, Nó đuổi đấy Dâu Nó đuổi mình qua bên kia thế giới sống Trời đã thì như là chớ Đợi đợi Đợi hoài vậy cái Gì nữa đây Ê tao là men nha mày Không phải quỷ cái nha mày Không quen nha Trời ơi không Trời. chịu tránh họ Ai vô đây tôi Đợi hoài Tôi chở <cười> nhỏ đó lại vô đây Nó nói tôi đứng ngoài đây Đợi nó Nó sẽ vô đây lấy tiền Đưa cho tôi Đợi nãy giờ một tiếng đồng hồ một cái, nó mất tiêu rồi. Bà nội, đứng lại má, trả tiền đi chứ. Có đi nữa không, ngày chạy có cuốc, bà chắc tôi chết đó Còn vợ còn con nữa má. nha um, uh, quen hả? Quen, quen. Uh, uh, chạy xe, uh, Honda, thôi hai bánh. <cười> Sự cái xe hơi kế bên xe Honda. Xe nào, ngang giờ chở bà đi bằng... Không đa mà đi qua 4 5 cái nhà tư. Giờ mà kêu tôi vô đây là nói nhà gì của bà nè, vô bà vô lấy tiền. Đúng mấy rồi. Nhà đâu? That, that, that, uh, yeah, yeah, okay. Ở nhà lại rất tôi ra ngập cà phê ba. Tiền là tiền, thì, dạ, tiền là phải lấy ok Tức nhiên rồi. Tôi yeah, lấy tiền. Giờ yeah, nhiên là tại vì sao là, là cái xe hơi với lại cái xe Honda nó gần nhau. Đấy. Yeah, xe <cười> nào? Dạ, nó vậy, hơi nó giữ. Em mấy mấy hiểu đi. không? Yeah. Xe hơi nào sáng giờ ra tao hiểu về qua. Biết rồi, bố kêu tôi đợi ngoại Biết do lấy tiền. Đúng cái ngã tư. là nói vậy nè thì phải chạy qua bốn ngã tư rồi mới đi tới đây. Đúng rồi, đi lấy tiền. Là lấy tiền. Đợi. Đợi là lấy tiền rồi lát rồi. Đưa. Tiếng lấy đồng hồ Đợi. rồi. Nghe ta nói nè mày kiếm đồng tiền Việt của nó không có. Tao dắt mày qua đây có tiền đô nó trả cho mày. Bốn, Thôi, tíu, đúng hả? rồi. Ừ, đúng rồi. Phải. Phải rồi. Phải. Biết kiểu. Biết kiểu. Biết kiểu. Biết không? là biết đô không? Khèm. Khèm. Khèm nói tên là tao. Nuuk luukkuu khoa. hello. Oh, yeah. Tien chi? Money. Omdaom. Money, Ah. Ha, ah, money. À vậy nè, có nghĩa là nó đi xem đâu hôm tới đây nó không có tiền trả cho nên nó Đúng vô đem đòi nãy giờ giờ ta lên ta đòi đây nè, ông trả cho nó đi. Đó, vậy thôi. Việc kêu giảm tiền tôi Ờ. Đúng là cô đó là sắp sửa là vợ tương lai của tôi. Ừ. Nhưng mà tôi ở bên Mỹ đó. Ở bên Mỹ sống theo kiểu Mỹ quen rồi, xài đô không. Bển bển xài đô, nhưng mà ở bển là sống kiểu Mỹ có nghĩa là nhà ai nấy ở. Ừ cơm ai nấy ăn ừ. xe ai nấy chạy quần ai nấy mặc áo ai nấy nấy mặc không có ai xin tới ai hết tiền ai nấy trả hiểu không hiểu hiểu rồi vậy qua xử nó đi hả? Ơi, tôi không phải về tỉ đây à, chờ, vậy hả? là Mà sao anh? mày qua mày qua xử, xử đi mày qua xử nó đi à. À. khỏe không? khỏe sao vậy, vậy? không ai trả tiền hết á không em sẽ trả cho anh dạ à, tại vì à, quên à, tại vì đem, em đi bớt em sợ bị giật á cho nên em không có đem bớt theo à, mai muốn em trả cho anh này cái mặt em anh nhớ không cái mặt đồ xanh điệu anh nhớ không dạ bà rảnh không dạ rảnh tôi gửi bà chỗ này đẹp lắm chỗ nào vậy? tôi á thì chắc nhỏ lắm dạ làm bảo kê lầu xanh dạ. bà ở trong không cỡ bà là tôi vô tôi có vé liền à ờ Trước tình hình hiện nay là đàn ông cũng phải ra tay nghĩa hiệp đó. À, Đại ca đó, đó, đó. Ôi anh ơi Đại ca xe ôm Người ta nhờ tới anh kìa rồi, Đại ca xe ôm ơi Đại ca xe ôm Giờ sao Giờ hai đứa bay là không có tiền về xe phải không Để anh mày thanh toán cho đại ca à, Anh Hồn Mà nếu yeah. không có tiền phải không Rồi leo xích lô đi Leo xích lô con đạp con ngồi khi nào mệt đổi đi con đạp con ngồi tiếp tục thấy chưa anh ca à. bây giờ em mới biết rằng đại ca là số 1 ba cái vụ xe ôm đại ca ghi sổ cho em mai em trả nha đại ca trời ơi trời ơi trời Trời thấy chưa, thấy chưa, bởi vì mày không à, đầy đặt làm dân sành điệu làm chi vậy, không biết nữa Không có tiền trả nó chút xíu nữa, là nó đem mày vô trong lầu xanh rồi đó, thấy không, Thì nghe thật. nói không trời, biết không rồi. có rồi thôi đi, phải dân sành điệu là như tao nè, mới gọi là sành điệu, hiểu chưa Em biết không, rồi, bây giờ em mới biết em là sành điệu, có, em nói chuyện Trời ơi, vậy mới sành điệu, chứ không có dạ. tiền thôi, không có chơi gì Còn cho Còn em là sành sạch, em biết mà, bây giờ oh. em thấy khái cuộc chị lắm Dì em ơi, chị gì chiếm chi diễm đi tiêu chị, chi diễm kìa tiêu nóng này chị diễm à. trời bánh tiêu chị đây có lo gì Mùa đâu quen hả? không có quen hả không, không có, có quen không có quen quen, không có không? quen đâu quen này đâu đi ra bánh tiêu mỗi ngày hôm nay giá bộ hoài bánh tiêu nóng nhẹ thế trời đời, nhỏ này không biết nó có nhìn lầm không á diễm quá trời có nhìn lầm không không ăn tiêu mỗi ngày qua bánh còn nguội chỉ còn ăn nè hôm nay bánh nóng chơi chị diễm Sao nay bánh nóng chơi diễm ăn đi trả tiền cho em cuối tuần rồi thôi ăn cái đi nóng rồi ăn nóng tiền cuối từng con ta kẹ, bảy, ai thiếu tiền ở đâu mà trả tiền, rồi nó coi ta có ăn cái thứ này đâu nhưng thành điệu mảng gì thôi đi chỗ khác đi, tao mua hàng chỗ này đi đi chỗ khác bán đi cứ dễ, chị nói dễ mà chị nghe được hả? từng ngồi chị kêu bán với chị đi cuối tuần này chị trả luôn, hôm nay chị em chưa trả mấy chị em trả ngồi làm giả luôn á, chịu nổi tên bộ của em đó. Tiện. chả tiền cho em ơi phải trả cho em ăn của tiền này chờ nha. Dạ con hoài Ngày mai trả nha bà. Chỗ bán được bao nhiêu đâu nha bà thành điệu. À thôi đứng dậy đứng vậy đi Cưng đứng dậy đi ha. Ok rồi thôi được rồi đây bạn chị. Bạn chị nó thành điệu đó mình ra. Thôi bây giờ vậy nè chị sẽ trả cho em. Em nhớ mặt chị nha. Nha, chị sẽ trả liền cho em nha. Mai chị trả. Nói coi mai chị trả trả này đòi nữa Đợi đợi đợi đợi chị lặn chị lặn chị lặn. Bị chị sanh. Thiếu hết vốn luôn rồi. Đến tới chưa ăn mà có vốn còn ra luôn à. Trời ơi, bài đặt nữa, nở lòng nào bánh tiêu, bánh bò, nhỏ bác không có nhiêu vốn ăn hết trơn Rồi ăn cối đầu còn không trả tiền, không nhìn nhận chứ Trời ơi, tao mới là sành điệu, mày mới vế đu tới tao đây sành điệu Thôi đi, bà đứng dậy, bà sành Trời ơi, đứng đây ngồi chung quánh hai đứa mình chạy không kịp Sống luôn thì điệu quá à Thôi, tao nói mày nghe thôi mình đi đi mà bây giờ cũng không có tiền đi phương tiện gì nữa. Có gì chiếc xích không? lô thấy à. không có chủ nè mượn đi một chút đi. Rồi có gì giải thích với ổng chứ không lẽ tao mày ăn cắp xích lô làm gì. Nó tết vậy. Mày, mày chở tao chứ tao mặc đồ không hổ, được. Được, tao mặc đồ này sao thôi chạy bạn bè thương nhau nha. Không có được đâu bây giờ tao mày chạy giờ chắc... nói chung là mày phải chạy à. đó tao ừ. rồi đó mày đẩy đi mày đẩy đi. Không có được mày chạy đi. Tao tao tao nói là mày chở tao chứ sao. Sao làm tao chở được mày để đi. Mà tao phải tao mày tao ngồi mày chở mới sạch điều. Ở đó. Okay. cái này cái này chút nó lỗ đầu rồi thành điệu gì trời ơi mệt quá đi